bên bờ phần 3 Tôi biết rất nhiều quán con của Starbucks, dạng quán cà phê kiểu Mỹ này cung cấp nơi cắm điện. 12 đồng có thể mua được một tách đầy, đủ để tiêu hết một buổi chiều. Kế bánh màu xanh lá cây vừa to vừa êm ái, xoay thẳng ra cảnh vật ngoài đường phố ở một góc phía sau cửa sổ bằng kính, trên tấm bảng đen to viết các loại cà phê bằng chữ trắng, có cảm giác nhiệt tình mà chất phác. Trong cửa kính có các loại cà phê, bánh gato, phô mai, pizza và nước hoa quả. Mỗi lần tới đây, thời tiết đều oi bức. Rất nhiều người ngồi kín các bàn trò chuyện, xem báo, nghe nhạc, gọi điện thoại, ngồi thư giãn hoặc nghỉ ngơi. Bên trong đã ngồi kín cả Phải chen chúc cả ra ngoài trời Khách hàng sớm nhất Tới uống cà phê Ăn sáng xong rồi mới đi làm Khi tôi tới đường Nam Kính Tây Hoàng Ngôn đã rơi Hai cô nhân viên tiếu tiết pha chế sau quầy Cùng mặc đồng phục như nhau Đều trẻ trung và bình dị Tôi nhìn kỹ họ Có một cô gái tóc thẳng Da hơi thô Khóe mắt trái có một nốt ruồi hạt lệ Khiến dung nhan vốn rất bình thường của cô Nom hơi lạ cô cất tiếng chào cô tôi đáp chào cô nụ cười của cô như đóa hoa xoè cánh bên cánh mũi là nếp nhăn mảnh nụ cười đó không giả chút nào tôi tin rằng đó là do tâm trạng cô đang vui vẻ và tính chất nghiệp dư của công việc tạo thành bao gồm cả bảy chiếc khuyên bạc đã xỉn màu trên tay trái cô trên cầm cô vừa mọc một nốt trứng cá mùi nước hoa tường vi hiệu annasui thoang thoảng trên người cô hòa quyện với mùi mồ hôi tiểu trí hầu như không mấy khác biệt so với tưởng tượng của tôi chúng tôi tìm mấy thiện băng hình cô áp người lên quầy ánh nắng chiếu dọi cả đám bụi sám vươn bay trong không gian cô tỳ một tay lên bàn nâng đỡ cả cơ thể còn tay kia cầm một điếu thuốc hồng song hỉ ngửa mặt ra nhìn đám khói vừa nhà Chúng tôi trở thành bạn Dễ như vậy đấy Đơn giản không một chút khó khăn Dường như sau khi đi được một chặng đường rất mệt Bỗng nhìn thấy một chiếc ghế thoải mái và sạch sẽ liền ngồi ngay xuống Trong phim Ngài Bươm Bướm Nhân vật nam chính yên lặng Đứng trong bóng đêm mát lạnh như nước của Bắc Kinh thập nhiên 60 Xem một cụ già bắt lửa đom đóm bên cạnh giếng Nhân vật nữ có nụ cười oán trách trên sân khấu đi tới bên anh Cô hơi im lặng Cô có mái tóc đen, đôi mắt nhu huyền, làn da vàng vọt. cô ta là một người đàn ông Trung Quốc. Anh đã phải lòng một người đàn ông. Tình yêu hiểu thấu ruột gan nhau là tình yêu có thật, chỉ hạnh phúc là giả tạo. Thứ tình yêu ngộ nhận là tươi đẹp chỉ một ván cờ bày ra trong số kiếp. Dưới con mắt chứng kiến của mọi người trong chốn ngục tù, anh chọc dao vào bụng mình. Môi anh thoa một lớp son đẹp thê lương. Mặt phủ đẫm phấn trắng, tê tái Đó là một phụ nữ Nhật Bản, khô héo trong chờ đợi Là một vai diễn mà người đàn ông Trung Quốc kia đã từng đóng Anh quỳ sổng trên mặt đất, hai tay nắm chặt con dao, lấy hết sức đâm thẳng Xé toạc nơi sâu thẳm của cơ thể mình Đau đớn và máu tươi đem lại niềm an ủi Đó là chuyện của 4 năm sau, tình yêu của anh, người phụ nữ anh yêu say đắm Con trai của anh, cuộc sống Trung Quốc của anh Thế ra chỉ là một ảo ảnh bị xé vụn Chỉ có cái chết mới có thể cân bằng với nó Trong các phim do Jeremy Iron đóng vai chính Thủ pháp của đạo diễn rất bình thường Không có các tình tiết lắt léo lên trầm xuống bồng Cũng không có những pha tình cảm thái quá Diễn viên luôn bị đối xử như trẻ con Cũng vì họ có những ngôn từ và hành vi rất ấu trĩ Nhưng tôi là người lớn Anh từng trả lời phỏng vấn như vậy Cách của người lớn chính là cần phải khống chế nỗi đau Để nó cắm sâu vào cơ thể mình như lưỡi dao Cùng tới mức không phát ra nổi tiếng Nhưng đủ bén tới mức để có thể sọc được vào Tôi đã trải qua ngày lễ lao động năm đó như thế này Mua một tấm vé trên bến xe buýt đường dài Thượng Hải Lên xe đi Tô Châu Đối với ngành nghề tự do Các ngày nghỉ lễ được dựng nên thật giả tạo Nhưng tôi muốn được hưởng thụ một niềm vui bình thường Nhốt mình trong nhà suốt một thời gian dài Không phải là cuộc sống mà ai cũng có thể chịu được Tôi sáng tác, đau đầu, ngủ, u uất buồn bực Ăn, hút thuốc, xem kênh ca nhạc Tắm, bò trên cửa sổ mà lại hút thuốc Cuộc sống có biết bao mệt mỏi Có lúc tôi nghĩ Cuộc sống viết lách như vậy Đến bao giờ mới kết thúc đây Nhưng không thể có một chàng trai Đột nhiên xuất hiện Nói với tôi rằng Để anh đưa em đi Cho em một gia đình Hàng ngày em chỉ cần uống trà Phơi nắng và đọc sách Đúng là ngủ mơ giữa ban ngày Tôi là người thích hưởng thụ vật chất Tôi công nhận Tôi luôn mơ tới một ngày nào Có thể trốn tránh hết tất cả gương mặt Của những người xa lạ không cần nhìn ngó họ nhiệt tình hay lạnh lùng vui sướng hay là vẫn nộ chỉ vì tôi không quan tâm tôi chỉ muốn có một không gian cho riêng mình được nghe đi nghe lại loại nhạc Ireland đọc truyện kinh thánh xem gương mặt giang trá cũng rất ngây thơ của châu tinh trì hoặc nằm trên giường ngắm vệt nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ thế giới của tôi tĩnh mịch không lời không dung nạp bất kỳ ai luôn không muốn đi làm, cũng chính vì mục tiêu đó mà rốt cuộc phải ra sức làm việc. Có người từng nói, một người luôn muốn tự sát, nhưng vì mục tiêu rõ ràng đó, anh ta lại sống được và sống rất lâu. Tôi quên mất, không biết đó có phải là lời của một nhà triết học hay từ một bộ phim Iran. Đọc được những lời lẽ mâu thuẫn logic đúng tựa đáy lòng tôi. Thế mới biết, thế giới này có nhiều người suy nghĩ giống nhau, bất kể Họ bị ngăn cách ra sao bởi không gian và thời gian Bởi sự sống hay cái chết Mọi người đều sống không dễ dàng Không đi ra ngoài tiết kiệm được ối tiền Không cần phải ngắm đám vật chất bày chen trúc trong các siêu thị Dường như không khí đầu phố đâu đâu cũng tràn ngập quyến rũ Tôi chỉ đi một lần ra siêu thị Mua đồ ăn theo đúng định kỳ Bánh gato tô hạt rẻ, bánh mì, xúc xích khoai tây chiên, nước hoa quả, sữa bò hộp, tất cả đều tống vào tủ lạnh rồi nuốt. Tinh bột, protein, chất cellulose, carbon, nước hòa vào nhau, thông qua đường thực quản chui tọt vào dạ dày, giúp cái bụng rét run được no và ấm, phát ra những tiếng riêng gì thỏa mãn. Tôi quá yêu quý cái dạ dày của mình, dạ dày là cơ quan trực tiếp phản ánh trạng thái tinh thần của một con người. Tôi căm mận sự nghèo nàn và khiếp sợ nhất cái đói. Cách tự cảnh tình như vậy khiến người ta thấy đáng hổ thẹn. Ngày mùng 1 tháng năm đó, hơn 11 giờ trưa tôi mới tỉnh dậy. Nhìn thấy ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tự nhủ có thể đi Tô Châu. Rồi tôi lên xe. Những mảnh ruộng xanh mướt và thôn trang nhỏ lướt qua cửa xe. Trong xe, tivi đang phát một bộ phim đầm đá cũ rích kiểu Hồng Kông. Tôi cầm điện thoại lên, ngắm rồi tắt máy ngủ tiêm một giấc nữa hai tiếng sau tới tô châu ăn một bát hoành thánh nóng hổi ven đường hỏi đường cứ đi thẳng về phía trước đường phố chật hẹp có những tấm đá xanh trơn trụi và những cây ngô đồng pháp trụi lá đám cư dân sinh sống trên đường phố có người già trẻ con chó mèo tất cả đều nhàn rỗi ra phơi nắng từng tiệm nhỏ kế tiếp nhau từ ngoài nhìn vào đã thấy bên trong sâu thăm thẳm. Mua một tấm vé tại bảo tàng thêu, ngắm những bộ trang phục theo cổ qua lớp kính. đến trong sân, nghe chim hót một lúc rồi lại đi về phía trước, mua một đống sách hạ giá trong tiệm sách cũ, đa phần là sách cổ Trung Quốc, rồi mua một củ khoai lang nướng thơm nức nơi đầu phố, ngồi ở bậc thềm bên lề đường, vừa sưởi nắng vừa ăn. Ăn xong, thầm nghĩ phải quay về Thượng Hải. Thế là lại mua một tấm vé ở bên đường Lúc ngồi đợi xe Phát hiện ra bắt đầu hoài nghi Về chuyến đi vừa rồi Lẽ nào mình tới đây Chỉ để quay về Rất nhiều lần tôi đã tự cảnh tỉnh mình Không nên nghĩ ngợi những vấn đề Đầy ý thức luận Bao gồm cả chúng ta Thực ra là một sự trống rỗng tuyệt đối Mọi thứ sinh ra Tiêu hao đều vì biến mất mà thôi Rất không may là năm 25 tuổi Tôi chưa gặp được một chàng trai ấm áp nào Để ngả phát mình đi cho rồi Nên cứ đứng ở cái gà nhỏ xíu Trốn xa xôi này ngẫm ngợi đủ điều Lúc đó tôi rất thất vọng về mình Tôi bấm điện thoại gọi cho tiểu trí Tôi hỏi Đang làm gì thế? Cô ấp đáp Đang ngủ mình thôi việc rồi Tiểu trí đợi tôi ở quán cà phê đường Hoài Hải Lần này gặp lại Cô cũng không có gì thay đổi Mặc chiếc áo khoác bông màu xám đen Vừa vào trong quán đã cởi tuột Bên trong vẫn là chiếc áo phông dày màu đen Cô vừa rút thuốc ra định châm Nhân viên phục vụ đã tới ngăn lại Báo rằng nơi đây cấm hút thuốc Tại sao? Tại sao không được hút thuốc thế? Cô ngừng đầu thành thực đối với cô nhân viên kia Bởi đó là quy định của quán Quy định không hợp lý Cần được xóa bỏ Xin lỗi cô, xin cô hợp tác với chúng tôi Xin lỗi phòng có ích gì Chúng tôi phải đi bao nhiêu đường đất mới đến được đây Tiểu trí càng nói càng hăng Tôi đành đứng dậy Cầm áo khoác cho cô ấy Kéo tay lôi ra ngoài Đừng làm ầm lên nữa Người ta đúng đấy Đúng cái gì Hốt thuốc cũng là một cách sống Cần phải được tôn trọng chứ Chúng mình đội gió rét trong đêm Đi trên phố vắng Tiểu trí vẫn kêu ca Tôi nghĩ Mình thích cô ấy chính bởi những thứ thật thà này Chúng tôi hút thuốc ở bến xe Nghĩ xem có thể đi tới đâu Tôi nói Hay là về nhà mình xem phim đi Ừ, được đấy Bộ phim trời danh rộng lớn cũng không tệ Phim Pháp mà Cậu nên xem đi Chẳng có hẹn hò với anh chàng nào hay sao Tôi hỏi Tất nhiên là loại con gái như tớ Luôn gặp khó khăn trong tình cảm Chúng tôi ghé vào một siêu thị nhỏ Tôi mua mì gói, hai bao thuốc hồng song hỉ và một chai whisky Scotland Tiểu trí dở chai ra ngó như một đứa trẻ nét mặt vô cảm Cô có khả năng khống chế tâm trạng nhưng nỗi cô quạnh vẫn luôn tuôn rơi Mùi sục lên giống như lúc cầm dao bổ đôi quả cam Rưỡi dao và đầu ngón tay thấm đẫm nước cam Tỏa ra vị dịu ngọt, chua và ngon Cậu có bạn trai chưa? Đột nhiên cô hỏi tôi Vừa soi mình trước tấm kính giếng đen. Chưa, con cậu từng có chưa muốn dừng lại. Có lúc cảm thấy tình cảm rất giống như một gói đồ vác trên lưng. Rất nhiều năm nhưng tìm mãi vẫn chưa được ai để dỡ xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe Tiểu thuyết Hoa bên bờ phần 3 được phát sóng hàng tuần trên website vnstereo.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.